Các bạn đang nghe truyện trên website, cốc, đa, chấm, nát, chương 66, huyết nhuộm giao trì. Gió trên đỉnh giao trì vốn mang theo hương thơm thanh khiết của tiên hoa vạn năm, nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại mùi dị sắc đặc quán của máu và sự tử vong. Dịp thần đứng đó, mái tóc vốn đen nhánh giờ đây chuyển sang một màu bạc trắng như sương tuyết chỉ sau một đêm. Tà áo bào trắng đã rách nát, nhuộm đỏ đến mức không còn nhìn ra màu sắc nguyên thủy. Thanh vạn kiếp kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên bần bật, mỗi tiếng keo ong ong của nó như tiếng rên xiết từ chín tầng địa ngục vọng về. Trong thức hải, linh hồn của Lạc Vũ Vi đã hoàn toàn thu liễm vào sâu trong vạn kiếp tháp, chỉ còn lại một đống sáng mờ ảo như ngọn nến trước gió. Mỗi một giây trôi qua, trái tim dịp thần lại nát tan thêm một mảnh. Hắn đã chờ mười vạn năm, trải qua vạn kiếp khổ ải chỉ để tìm lại nàng, vậy mà ngay tại nơi được gọi là thánh địa này, hắn lại một lần nữa để nàng tan biến trước mắt mình. Tình yêu là xiền xích sao? Diệp thần thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm trầm khà như vọng ra từ nấm mồ cổ đại. Hắn đột nhiên ngẩn đầu, đôi mắt đỏ ngầu không chút độ ấm nhìn về phía cơ nhược tuyết và lâm hạo nhiên. Nếu đã vậy, ta sẽ dùng xiền xích này, khóa chặt linh hồn của toàn bộ chúng sinh cửu tiêu vào trong vĩnh hằng thống khổ. Sát y Một chữ vang lên, không gian xung quanh Diệp thần đột ngột vạn vẹo. Hắn bước ra một bước, không phải tốc độ nhanh. Mà là sự xuyên thấu không gian một cách quỷ dị Vạn kiếp khai Chúng sinh khổ Một vần sáng màu xám Cho lan tỏa từ chân dịp thần Đây không phải là linh lực Mà là quy tắc của luân hồi Những tu sĩ giao trì thánh địa Đang lao đến vây hãm đột một khựng lại Trong mắt họ Thế giới không còn là cung điện nguy nga Mà là vô số ký ức đau khổ nhất Của chính mình hiện về Có người thấy cha mẹ bị giết Có người thấy người yêu phản bội Có người thấy mình già nua thối rửa trong cô độc. Đạo tâm sụp đổ. Diệp thần như một đạo bóng ma màu đỏ xẹt qua đám đông. Mỗi khi vạn kiếp kiếm vung lên, một giải huyết nhục lại bắn tung tóe. Hắn không chém vào ít hầu, cũng không đâm vào tim, mà mỗi nhát kiếm đều mang theo luân hồi lực tàn phá thần hồn của đối phương. Ba vạn tu sĩ tinh anh của thiên đình và giao trì, những kẻ bình thường kiêu ngạo tự coi mình là tiên nhân, giờ đây giống như lúa mạch bị gặp dưới lưỡi hái của tử thần. A, đừng giết ta. Ta không muốn chết. Y yêu ma, hắn là yêu ma chuyển thế. Y Tiếng kêu la thảm thiết vang động chính tầng mây, làm rung chuyển cả tiên đảo trôi nổi giữa không trung. Máu chảy thành dòng từ các thềm đá bạch ngọc đổ xuống dưới thành một trận mưa máu nhuộn đỏ cả tầng mây thứ tư bên dưới. Trên không trung, Lâm Hạo Nhiên điên cuồng gầm lên sau khi nuốt vào viên thái cổ Thô Nguyên Đan, cơ bắp hắn phồng đại. Những đường gân tím đe nổi lên chằn chịch trên mặt như những con rết gớm ghiếc. Sau lưng hắn, hư ảnh của một vị đại thần vương thượng cổ hiện ra, tay cầm một cây thương vàng khổng lồ cao tới trăm trượng. Dịp thần! Chết đi cho ta! Thiên thần nhất kích, trấn áp ma nghiệt! Cây thương vàng mang theo sức mạnh phá hủy một tinh cầu từ trên cao đâm xuống, không gian dưới mũi thương nứt toát như gương vỡ. Áp lực của nó khiến toàn bộ giao trì bắt đầu sụp lúng, mặt nước tiên trì sống của ngút trời. Diệp thần đứng giữa biển máu, không tránh không né. Hắn dơ tay trái lên, một vòng xoáy màu đen kịch hiện ra giữa lòng bàn tay luân hồi vòng xoáy. Âm. Uhm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dư chấn của nó khiến hàng ngàn tu sĩ xung quanh nổ tung thành sương máu ngay lập tức. Nhưng, cảnh tượng kinh hoàng nhất chính là, diệp thần chỉ bằng một tay, đã chặn đứng mũi thương vàng khổng lồ kia. Khí kình nổ tung khiến tà áo hắn bay loạn, nhưng đôi mắt hắn vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Sức mạnh của thiên đạo. Ngươi dùng thứ rác rưỡi này để đấu với luân hồi. Diệp thần lạnh lùng thốt lên. Ngón tay hắn đột một bóp chặt. Rác. Cây thương bằng năng lượng thuần túy vậy mà lại vỡ nát dưới tay hắn. Diệp thần tiến lên một bước. Xuyên qua tầng tầng sóng xung kích, Trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Hạo Nhiên. Ngươi Lâm Hạo Nhiên kinh hải tột độ. Hắn định lùi lại nhưng nhận ra không gian xung quanh đã bị đóng băng hoàn toàn. Kiếp thứ 300 của ta... Ta từng là một đồ tể hèn mọn, dùng 90 vạn dao mới lóc hết xương thịt của một con yêu long. Diệp thần kề sát tay Lâm Hạo Nhiên, giọng nói ôn hòa như gió mùa xuân nhưng lại khiến da đầu kẻ khác tê dại. Hôm nay, ta sẽ dùng thuật ấy trên người ngươi. Xoẹt! Vạn kiếp kiếm vẽ nên một đường cong hoàng mỹ. Cánh tay phải của Lâm Hạo Nhiên cùng với cây chiến thương quý giá bay vào không trung. Máu vàng của ê khí vận chi tử e phun ra tung tóe. À, Lâm Hạo Nhiên rú lên đau đớn, nhưng hắn nhận ra vết thương của mình không hề khép lại được, luân hồi lực đang ăn mòn tận gốc rễ sinh mệnh của hắn. Cơ nhược tuyết đứng phía xa, cương mặt xinh đẹp tuyệt trần này đã trở nên tái mét. Nàng ta vung thái dương thần kính, vung ra hàng vạn đạo thần quan rực cháy định giải cứu Lâm Hạo Nhiên. Dịp thần phất lờ, hắn vung tay áo. Toàn bộ thần quan bị một bức tường vô hình nuốt chững. Cơ nhược tuyết, nợ của ngươi. Ta sẽ tính sau cùng. Bây giờ, hãy xem kẻ mà ngươi chọn giỏi chịu đựng đến mức nào. Tiếp theo đó là một màn kinh hoàng mà suốt đời những kẻ sống sót sau này không dám nhớ lại. Diệp thần như một bóng ma vần quanh lâm hạo nhiên. Mỗi nhát kiếm xẹt qua là một miếng máu thịt bị tước đi nhưng lại không để cho hắn chết ngay. Những kẻ thủ hộ của giao trì lao lên cứu viện đều bị một lùng kiếm khí bao quanh diệp thần chém thành muôn mảnh trước khi kịp tiếp cận trong vòng 10 trượng. 10 nhát kiếm Trăm nhát kiếm, ngàn nhát kiếm, máu của tu sĩ, máu của thiên kiêu, máu của thánh địa hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp đỏ sẫm tanh tửi. Đảo Giao trì lúc này không còn là tiên cảnh, mà chính là một cái thất gỗ khổng lồ nơi Diệp Thần đang tiến hành cuộc hành hình tàn khốc nhất lịch sử củ tiêu. Lâm Hạo nhiên giờ chỉ còn là một khối máu thịt bề nhầy, linh hồn hắn bị luân hồi lực trói buộc chặt chẽ trong thân xác nát bấy, không thể thoát thai, cũng không thể tự bạo. Sự kiêu ngạo của một vị thánh tử biến mất, chỉ còn lại sự cầu khẩn tuyệt vọng, hãy dịp thần xin ngươi giết ta, xin hãy giết ta. Muốn chết? Không dễ vậy đâu. Dịp thần túng lấy tóc của lâm hạo nhiên, ánh mắt lướt qua chiến trường. Ba vạn tu sĩ chỉ trong vòng nửa canh giờ, giờ đây sống sót không quá trăm người, và tất cả bọn họ đều đang quỳ sụp xuống, hóa điên vì sợ hãi. xác chết chồng chất như núi, lấp đầy cả lòng hồ giao trì vốn phẳng lặng như gương cửu u lão tổ người thấy không diệp thần truyền âm vào thức hải nơi vị lão giả đang run rẩy kinh hoàng thiên đạo mà người kính trọng chính là do máu của những kẻ yếu đuối này nuôi dưỡng vậy thì hôm nay ta sẽ để nó uống cho thật no hắn dơ cao vạn kiếp kiếm lên trời mây đen từ khắp nơi kéo về sấm sét màu đen kịch cuộn trào như những con hắc long hung ác luân hồi cấm thực vạn kiếp quy linh Một vòng xoáy khổng lồ che phủ cả bầu trời giao trì hiện ra. Toàn bộ quán khí, huyết khí và linh hồn của ba vạn tu sĩ vừa tử trận bị hút ngược vào trong vòng xoáy, sau đó nén lại thành một đạo huyết kiếm cao vạn trượng xuyên thủng tầng mây thứ sáu. Cơ nhược tuyết thấy tình thế đã mất, lập tức cắn đầu lưỡi, dùng bí thuật thoát thân hướng về tầng trời thứ 9 chạy trốn. Nàng ta biết, giờ đây chỉ có thiên hiên ma để mới có thể ngăn chặn con quái vật này. Dịp thần không đuổi theo ngay. Hắn thả lâm hạo nhiên, lúc này chỉ còn là một linh hồn tàn tạ. Xuống đóng xác chết. Nợ ở đây đã trả xong một phần. Hắn quay người nhìn về hướng tầng trời thứ 9 nơi phát ra những hơi thở hùng mạnh đang thức tỉnh. Gương mặt dịp thần không chút dao động, chỉ có một nỗi buồn vô tận hằn sâu trong đáy mắt. Hắn vung tay, thu hồi vạn kiếp tháp vào lòng ngực. Vũ Vi, nàng hãy ngủ một lát. Ta sẽ dùng đầu của toàn bộ thiên đình làm gối kê tay cho nàng. Diệp thần bước đi trên con đường máu, mỗi bước chân hắn để lại một dấu chân rực cháy sắc đen của luân hồi. Ba vạn mạng người hôm nay chỉ là màng khai vị. Trận chiến thực sự mới chỉ vừa mới bắt đầu. Dưới chân hắn, đảo giao trì rắc một tiếng rồi vỡ làm đôi, sụp đổ hoàn toàn vào hư không bao la của thập địa. Một thời đại cũ đã tan biến trong biển máu, và luân hồi chi chủ đã thực sự quy lai các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm